Nắm trong tay bình rượu thủy tinh cao khoảng năm tấc Đã được khắc tồn tụt pháp trận dưới đáy. Bên trong chứa tràn đầy rượu đỏ. Rót vào ma lực cực hạn sông hỏa. Chân trái cơ động tiến lên trước. Tay phải nắm lấy bình thủy tinh. Toàn bộ thân thể xoay chuyển nửa vòng. Hét lớn một tiếng. Liệt dương phệ. mu A. Co. Vung mười bốn mươi b mơ các bạn đang nghe truyện tại truyện audo.fiz chương hai ma kỷ tử thành hình dịch đai im tám mươi bốn a nguồn bàn long chiến đội hai t liệt dương phệ Trong tiếng hét vang toàn thân cơ động kim quan sáng chói Cả người giống như một đoàn kim sắt họa diễm bùng cháy lên Toàn thân hắn nháy mắt bước nhanh về phía trước Trong quá trình bước tới Toàn bộ họa diễm đều ngưng tụ xuống bàn tay phải Ma lực không ngừng rót vào Chui hết vào trong bình rượu thủy tinh trong lòng bàn tay kia Nhất thời rượu dịch của thứ rượu đỏ kia vốn có màu hổ phách lúc này lại phát ra hào quang mãnh liệt dương hỏa tồn trữ pháp trận khắc dưới đáy bình chợt sáng lên kim quang lưu chuyển giống như một viên bảo thạch cực lớn vậy toàn bộ hỏa diễm chui vào trong bình lần lượng dung nhập hết vào đó ma lực nguyên tố nồng đậm trong bình không ngừng luôn chuyển quanh quẩn khắp nơi Cũng ngay trong lúc này, tay phải cơ động rất nhanh lay động mạnh lên. Tinh thần cả người hoàn toàn ngưng tụ lên trên cái bình này. Cái nắp bình rượu liền nhảy múa lên trong lòng bàn tay của hắn. Cực hạn dương hỏa nguyên tố vốn vô cùng nồng đậm dần dần thu liễm lại. Rượu dịch trong bình vẫn có màu xích kim giống như là cực hạn dương hỏa. Nhưng ma lực ba động tản mát ra thế nhưng lại càng ngày càng yếu Chỉ có quan mang phát ra trên tồn trữ pháp trận dưới đáy bình là trở nên càng ngày càng rõ ràng hơn Thành công Liệt dương phệ tuy rằng chỉ là một cái cơ chuẩn kỹ mà cơ động an hiểu nhất mà thôi Nhưng sau khi thực lực của hắn tăng lên Đối với kỹ năng này có sự thuần thuộc nhiều năm Cho dù là so sánh với mệnh trung kỹ của những ma sư bình thường, cái kỹ năng này cũng cường đại hơn một bậc. A Kim lúc nào cũng đứng ở sau lưng cơ động, hình thấy toàn bộ quá trình hắn làm từ nãy đến giờ. Lúc tất cả ma lực hoàn toàn thu liễm lại, trong tay cơ động đã có thêm một bình rượu thủy tinh kỳ dị. Kim Quan từ tồn trữ pháp trận dưới đáy bình không ngừng lưu chuyển chiếu rọi lên thứ rượu dịch màu xích kim trải qua sự chiết xạ của bình thủy tinh Tỏ ra ánh sáng nhấp nháy giống hệt như là một khối hoàng kim tan chảy ra thành chất lỏng vậy đây là cái gì mấy ngày hôm nay ngươi cứ làm tới làm lui mấy thứ này thứ này có ích lợi gì nữ nhân đều có tính tò mò a kim cũng không ngoại lệ Nàng vốn đã muốn hỏi cơ động đang làm gì từ mấy ngày nay rồi. Nhưng chỉ là bản thân nàng tính cách lạnh lùng, Một mực không có mở miệng hỏi. Thành công rồi. Cơ động kinh hủy hô to một tiếng. Nội tâm ủ dột suốt mấy ngày hôm nay tự hồ cũng nương theo sự ra chế tác thành công bình ma kỹ tử này mà tan biến đi mất. Hắn trực tiếp đưa bình rượu trong tay cho A-Kim. Đây là ma kỹ tử do ta chế tạo, nhìn đẹp hơn so với ma kỹ quyển trục phải không? Ngươi thử xem. A-Kim đón lấy bình rượu, nghi hoặc liếc nhìn cơ động một cái. Ma kỷ tử, đó là thứ gì vậy? Cơ động nói, ngươi có thể tưởng tượng nó là một loại ma kỹ quyển trục đặc thù bởi vì hiệu quả của nó giống hệt một cái ma kỹ quyển chuột không thể nào a kim cơ hồ là theo bản năng thốt lên nàng tuy rằng đã mất đi ký nhớ nhưng mà kỹ năng chiến đấu của bản thân cùng với những kiến thức cơ bản của ma sư một chút nàng cũng không có quên nàng tự nhiên là đã gặp qua ma kỹ quyển chuột Nói thế nào cũng không tin nổi bình rượu trước mắt này lại có thể có được hiệu quả giống như là một cái ma kỷ quyển trục được. Hơn nữa nhìn qua tự hồ lúc cơ động chế tạo nó vô cùng đơn giản. Sự thật chứng minh được tất cả. Ngươi không thử qua làm sao biết được là không thể cơ chứ. Phương pháp sử dụng nó rất đơn giản ngươi chỉ cần rót vào đó một tia ma lực của mình để dẫn động đập vỡ nó ra phía trước người là được nhớ kỹ công kích ghi lại bên trong đó chỉ biết công kích về phía trước mà thôi mang theo vài phần tò mò và nghi hoặc a kim làm theo lời cơ động nói đem một tia ma lực rót vào bên trong bình rượu nàng nhất thời cảm giác được bình rượu trong mình chợt nóng rực lên Theo bản năng quẳng mạnh bình rượu về phía trước. Phúc một tiếng vỡ vang, bình rượu bằng thủy tinh vỡ ra. Một đoàn kim quang nồng đậm nháy mắt bút cao lên. a kim chỉ thấy trước mặt mình tự hồ xuất hiện một đạo thân ảnh màu vàng kim. Làm ra động tác y như đúc động tác lúc trước của cơ động. Chân trái tiến lên trước, thân thể khẽ xoay nhanh nửa vòng Vọt nhanh tới trước một quyền đánh mạnh ra đoàn ma lực cực hạn sông hỏa nồng đậm kia cũng không phải là giả A Kim rõ ràng cảm giác được một kiếp kia ẩn chứa ma lực bùng nổ nồng đậm đến mức nào so sánh với ma kỹ quyển trục hiệu quả thật sự không chênh lệch bao nhiêu điểm khác biệt duy nhất chính là trong không khí còn tản mát ra một tầng hơi rượu nồng đậm Thành công Ha ha ha Cơ động hoang hơn một tiếng Trải qua mấy ngày thử nghiệm Cùng với sự cố gắng không ngừng của hắn Ma kỹ tự rốt cuộc Cũng chế tạo thành công Mặc dù hiện tại hắn Cũng chỉ có thể nắm chắc Chế tạo thành công cơ chuẩn kỹ mà thôi Nhưng mà chuyện này Cũng đã xem như là một kỳ tích rồi trước hắn cũng chưa từng có ai có thể đem ma kỷ cất chứa vào trong rượu dịch cả hay dựa vào rượu dịch để phóng thiếp ra kỹ năng điều duy nhất hiện tại hắn không thể khẳng định chính là ma kỷ tử này có giống như ma kỷ quyển chuột thời gian bảo tồn đến vĩnh viễn hay không Kim trợn mắt há hốt mồm Nhìn thân ảnh màu vàng Kim kia dần dần biến mất Theo bản năng thu liễm ánh mắt lại Ngươi làm thế nào vậy? Cơ động mỉm cười Nói Đây là bí mật Bất quá Ta có thể cam đoan với ngươi Trên toàn bộ đại lục này Thậm chí là bao gồm Cả hắc ám ngũ hành đại lục nữa Cũng chỉ có một mình ta là có khả năng chế tạo ra loại quyển trục như thế này. Hắn nói cũng không có khoa trương. Ở trong mắt A-Kim, Bình Ma Kỷ Tử này nhìn qua chế tạo vô cùng đơn giản. Nhưng kỳ thật quá trình chế tạo lại vô cùng phức tạp. Đầu tiên, cơ động phải đem tồn trữ pháp trận vô cùng cẩn thận khắc lên đáy bình rượu. Cam đoan rằng cái tồn trữ pháp trận này có khả năng sử dụng được Sau đó hắn còn phải rót vào loại rượu dịch của loại rượu đỏ có nồng độ cồn thiết hợp nhất Khi hắn chế tác ma kỹ tử toàn bộ quá trình thao tác kỹ năng sẽ ẩn chứa vào bên trong rượu dịch Bước lay động cuối cùng chính là để cho rượu dịch cùng với ma lực mà mình rót vào hoàn toàn kết hợp lại với nhau Bằng vào linh hồn chi hỏa cường đại dẫn động tinh thần lực để khống chế cho hai thứ đó kết hợp lại hoàn mỹ với nhau Cũng đồng thời giữ lại uy lực của tồn trữ pháp trận lâu dài Một bình ma kỹ tử phải trải qua tất cả các quá trình kia mới tính là chế tạo thành công Trong quá trình đó chỉ cần có một bước nào đó xuất hiện vấn đề dù rất nhỏ Như vậy bình ma kỷ tử này sẽ hoàn toàn thất bại. Ưu thế lớn nhất của ma kỷ tử chính là chi phí chế tạo rất thấp. Nó không cần phải giống như chế tạo ma kỷ quyển trụt. Cần phải sử dụng một lượng lớn bột phấn tinh hạt và các loại giấy quyển trục đặc thù làm căn bản. Chi phí của bình thủy tinh cùng với rượu đỏ, rượu trắng. Đem so sánh với hiệu quả đạt được khi phóng xuất ra ma kỹ tử. Cơ hồ có thể xem như không có. Cơ động mua một lượng lớn rượu trắng, rượu đỏ các loại cùng với cả ngàn bình thủy tinh. Chẳng qua cũng chỉ tốn có mấy ngàn kim tệ mà thôi. Mà hiện tại trên thị trường, một cái ma kỹ quyển trục cấp bậc cơ chuẩn kỹ Giá trị cũng đã là mấy ngàn kim tệ rồi Thậm chí một số loại còn có tiền cũng chưa chắc mua được nữa Dù sao, ở thời khắc mấu chốt Quyển trục cũng là thứ có thể cứu mạng Lúc trước lô tạp nhị đúng là nhờ vào ma kỷ Quyển trục mới có thể chạy thoát khỏi tay cơ động ừ, không, ừ. Các bộ lạc sâm yêu lúc này đã dần dần ra khỏi sinh mệnh chi sâm Cơ hồ mỗi một gã sâm yêu khi bước chân ra khỏi sinh mệnh chi sâm đều không nhịn được quay đầu nhìn lại, thỉnh thoảng còn vang lên tiếng khóc bi thương đâu đó. Sắp phải rời khỏi sinh mệnh chi sâm, nơi mà vô số thế hệ sâm yêu đã sống và chết ở đây, bọn họ làm sao có thể không buồn bã cơ chứ? Nơi này chính là gia viên bao đời nay của bọn họ a. Đối mặt với tình huống như thế Cơ động cũng không biết làm thế nào Hắn chỉ có yên lặng nhìn chăm chút Hy vọng sâm yêu bộ tộc Có thể nhanh chóng đè nén được Sự bi thương của mình Hắn đã tính toán cẩn thận Chỉ cần thêm hai ngày hành trình nữa Liền có thể đi đến biên giới Của đông một đế quốc Cùng với trung thổ đế quốc Một khi đến nơi đó Liền lợi dụng ban đêm để di chuyển Một khi gặp phải ngăn cản Lập tức giết không tha Có hắn và A-Kim Cộng thêm đại diện Thánh Hỏa Long Mao Đài Và Ngũ Lương Dịch Cho dù có gặp phải một quân đoàn chiến sĩ Cũng không có khả năng làm khó được bọn họ Đại lục đã rất nhiều năm không xảy ra chiến tranh Mặc dù là biên giới của hai nước Nhưng đông một đế quốc cũng không có khả năng có quân đội cường đại đóng ở đó Ma sư lại càng không có bao nhiêu Vì sự tồn tại của sâm yêu bộ tộc cơ động đã bất chấp rất nhiều Phi thân phóng lên lưng của đại diện Thánh Hỏa Long Mao đài và ngũ lương dịch đồng thời ngâm Nga một tiếng Bay lên cao Lượng vòng trên chính tầm trời Cảm giác mà chúng tản mát ra giống như là quân lâm thiên hạ vậy Mỗi một lần cảm nhận được Đều khiến cho trong lòng cơ động vô cùng thoải mái Đây chính là uy nghiêm của Trung Hòa Thần Long A Vừa mới sinh ra đã có được thực lực bác giai cường đại Cơ động không chút nghi ngờ Trong tương lai không lâu Chúng nó có thể tiến lên đến thập giai thậm chí là trình độ thánh giai ngay khi đại diện thánh hỏa long vừa mới mang theo cơ động bay lên không trung đột nhiên ánh ma cơ động khẽ nhớ lại nhìn về phía trước sát khí lạnh lẽo chợt tràn ngập trong hai tròng mắt của hắn ít nhất có ba ngàn người lặng yên không một tiếng động không có bất cứ dự báo trước nào Đột nhiên xuất hiện trước mặt đoàn người sâm yêu không xa 3.000 người này vừa xuất hiện Liền gây cho cơ động cảm giác cực kỳ nguy hiểm Mặc dù khoảng cách còn xa Nhưng cơ động cũng đã có thể cảm giác được Trên người bọn họ tản mát ra khí tức cực kỳ khí thế Thậm chí so với việc tuyệt quân đoàn trước đây Còn muốn kinh người hơn nhiều Diệt tuyệt quân đoàn là chán đầy sát khí lạnh lùng, so với khí tức trên người A, A. Kim cực kỳ giống nhau. Mà ba ngàn người đột nhiên xuất hiện này, lại tản mát ra một loại khí tức khác hẳn, là một loại khí tức cuồn cuộn mà rộng rãi, cương trực mạnh mẽ, tự như một dãy núi cao bạc ngàn vậy. Ba ngàn người xuất hiện, thế nhưng không hề phát ra bất kỳ thanh âm nào. Trên người của mỗi người đều mặc một bộ toàn thân khải màu vàng sáng. Bộ áo giáp thô nặng dưới ánh mặt trời chiếu rọi xuống, phản xạ ra một loại hào quang màu vàng nhạt. dáng người cao lớn khôi ngô xứng với bộ giáp trụ toàn thân, nhìn qua giống như một bức tường thép không thể vượt qua được. Hơn nữa, toàn bộ ba ngàn người này đều có được tọa kỵ riêng của mình cũng không phải là loại tích long giống như diệt tuyệt quân đoàn mà là một loại hành long cao lớn hơn nữa toàn thân hiện ra một màu vàng xám cơ động cẩn thận quan sát một chút loại hành long này thuộc về thổ hệ gọi là liệt địa long một con liệt địa long bình thường cũng đã là tứ giai ma thú so với tích long còn cao hơn một cấp thu hút ánh mắt của cơ động nhất chính là một đầu cự long dẫn đầu. Lớp phẩy toàn thân nó hiện ra một màu trong suốt, nhưng dưới ánh mặt trời chiếu rọi lại phản xạ ra một luồng quang mang nhàn nhạt. Đầu cự long này cũng không phải là hành long gì, mà chân chính là long tộc chính thống. Chiều cao chừng 10 thước, hai cánh to lớn gian rộng càng phát ra hào quang lóa mắt hơn. Không ngờ lại là một trong những ma thú thổ hệ cao cấp nhất, cực kỳ hiếm hoi khó gặp Kim Cương Long. Phải biết rằng Liệt địa Long cũng chẳng qua là có một chút huyết mạch của Kim Cương Long lai tạp mà thôi. Đầu Kim Cương Long trước mặt này tuy rằng cũng không phải đã tiến hóa hoàn chỉnh thành thập giai ma thú, nhưng ít nhất cũng là một đầu cửu giai ma thú. Ở trên lưng nó Là một gã chiến sĩ cường tráng Thân hình cao lớn Bộ áo giáp trên người hắn nhìn qua cũng có cùng màu sắc với lớp vẫy trên người kim cương long vậy Cả hai tay hắn, mỗi tay đều đang cầm lấy cán của một thanh chiến truy cán dài Mỗi một thanh chiến truy đều dài hơn năm thước, đầu truy lớn như cái lu. Cái này vốn hẳn là một loại song trọng vũ khí cực nặng Thế nhưng bị gã chiến sĩ này cầm lấy lại trở thành một loại vũ khí một tay. Hai thanh chiến truy này, nếu đập lên thân thể người ta, sẽ có cảm giác như thế nào? Nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm. Đây chính là sự đánh giá trong lòng cơ động đối với người này. Cho dù là hắn có được tọa kỵ cường đại như đại diện Thánh Hỏa Long vậy, Nhưng vẫn như trước có thể cảm giác được sự cường đại của kỵ sĩ trước mặt này. Trong lòng nặng trịch, thần sắc trên mặt cơ động cũng trở nên vô cùng khó nhìn. Chẳng lẽ nói, đông một đế quốc vì muốn tiêu diệt bộ tộc sâm yêu, nên đã phái thêm người tới. Không hề nghi ngờ, một đội quân đội 3.000 người như thế, một cái thương hội bình thường tuyệt đối không thể nào có được. Lần trước diệt tuyệt quân đoàn đã khiến cơ động vô cùng hoài nghi Quân đoàn do 3.000 người tạo thành trước mặt này nhìn qua rõ ràng còn cường đại hơn diệt tuyệt quân đoàn rất nhiều Bọn họ đến tột cùng là có lai liệt gì Không đợi cơ động tiếp tục suy tư Đầu đại diện thánh hỏa long hắn đang cưỡi đã động thủ Có lẽ là bởi vì phát hiện có kim cương long tồn tại Mao đài tính khí táo bạo đã ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng Thanh âm long ngâm to rõ kia tựa như tiếng sấm cuồn cuộn Chóng đầy ý tứ khiêu khích hàm xúc phá không vang lên Một tiếng long ngâm này khiến cho thiên hạ lâm vào biến sắc Ánh nắng trên bầu trời tựa hồ càng thêm sáng ngời hơn nhiều Cơ động có thể cảm giác được rõ ràng Ánh dương quan ấm áp đột nhiên trở nên nóng rực hơn nhiều. Hơn nữa lại còn không ngừng ngưng tụ lại trên người đại diện thánh hỏa long dưới thân mình. Bản thân hắn cũng được hưởng lợi không ít ma lực cực hạn dương hỏa trong cơ thể đại thịnh. Mao đài rõ ràng đang khiêu khích đối phương. Sự kiêu ngạo của nó cũng giống như sự kiêu ngạo của cơ động trong pha chế rượu vậy. Đối với kim cương long trước mặt Cũng chán đầy vẻ khinh thường Tự hồ như đang hỏi đối phương Ngươi xứng danh là rộng hay sao? Đầu kim cương long cảm nhận được sự khiêu khích của Mao Đài Đột nhiên ngẫm cái đầu to lên Đồng dạng cũng phát ra một tiếng lông ngâm đinh tai nhức ớt Nhưng mà Tiếng gầm do nó phát ra so sánh với tiếng lông ngâm của Mao Đài tự hồ như thiếu sót thứ gì đó Lại thể hiện ra vài phần sợ sệt trong đó Mà lúc này, phản ứng đối với tiếng gầm của Mao Đài cũng đã hiện hiện ra Những đầu liệt địa lông tứ giai kia Đồng loạt toàn bộ phủ phục sát đất Giống như đám tích lông lúc trước vậy Chẳng những không có bất cứ chiến ý nào Thậm chí đầu bọn chúng còn giống như đà điểu vậy Chui tọt xuống đất Mao đài, giỏi lắm Bất luận địch nhân cường đại đến thế nào Cơ động đều quyết không cho phép Sâm yêu bộ tộc nhận thêm bất cứ tổn thương nào nữa Thân hình đại diện Thánh Hỏa Long Chợt ló lên trên không trung tăng túc Phóng thẳng về phía đoàn quân 3.000 người kia toàn bộ liệt địa long đột nhiên phủ phục xuống khiến cho gã tráng hán mặc bộ giáp trụ kim cương sáng bóng kia cũng cả kinh ngẫm đầu nhìn lên đại diện thánh hỏa long trên không trung trong miệng hét lớn một tiếng kim cương long giang rộng hai cánh bay thẳng lên trời đón đầu cơ động đang phóng tới so sánh với đầu biết ngọc tích long vương bát giai lúc trước đầu kim cương long cưỡng giai này rõ ràng là mạnh hơn rất nhiều chỉ là khí tức của nó tựa hồ như cũng bị khí tức của đại diện thánh hỏa long áp chế ngũ lương dịch không rống giận giống như mao đài nhưng ánh mắt của nó lại trở nên thập phần âm lãnh hắc diễm nhàn nhạt lặng yên không một tiếng động phóng thiết ra Tự hồ như chuẩn bị động thủ vậy. Rất nhanh đầu kim cương long đã bay vút lên đến giữa khoảng không. Tên tướng lãnh tráng hán kia đập hai thanh chiến truy trong tay vào nhau một cái. Phát ra một tiếng ầm vang thật lớn. Khí thế đại thịnh. Nhìn cơ động. Quát to. Ngươi là người nơi nào dám truy sát sâm yêu? Hôm nay có bổn tọa ở đây, nhất định khiến cho ngươi đến được nhưng không đi được. Nghe xong những lời của hắn cơ động không khỏi có cảm giác không biết nên khóc hay nên cười. Đây rõ ràng không phải vừa ăn cướp vừa la làng hay sao. Bất quá lời nói của đối phương cũng khiến cho trong lòng hắn có chút nghi hoặc trầm giọng quát hỏi. Ngươi rốt cuộc là ai? Ai nói với ngươi là ta đang truy sát sâm yêu Vừa nói cực hạn dương hỏa cực kỳ nồng đậm đã bút lên trên người cơ động Lúc này hắn cũng không khỏi cảm thấy có chút buồn bực Trước kia khi không có đại diện thánh hỏa long, Hắn còn không cảm thấy gì Hiện tại có được một đầu tọa kỵ hình thể to lớn như vậy hắn nhất thời phát hiện sự quan trọng của một vũ khí ma lực đối với ma sư trên lục quan không có một kiện vũ khí dài thật đúng là khó mà thi triển hết thể những kỹ năng mu a co vung 2009 2013 14 13 b m các bạn đang nghe truyện tại truyện audio chương 227 Kim cương quân đoàn, dịch đai im 84 a du, nguồn bàn Long chiến đội 2T, cưỡi ma thú tọa kỵ chiến đấu, nếu như không có một kiện vũ khí tiện tay quả thật không thể thi triển kỹ năng thuận lợi. Dù sao, những ma kỵ công kích tầm xa tiêu hao ma lực nhiều hơn hắn công kích trực tiếp. Nếu thực lực hai bên không chênh lệch nhau bao nhiêu, khẳng định là sẽ bị mất ưu thế hơn hẳn. Cơ động âm thầm quyết định. Có cơ hội nhất định phải trang bị một kiện vũ khí dài. Để khi lúc mình cưỡi đại diện Thánh Hỏa Long có thể dễ dàng sử dụng. Bao đài lại gầm lên giận dữ lần nữa. Nửa thân thể màu trắng của đại diện Thánh Hỏa Long nhất thời trở nên trong suốt phát ra quang mang lóng lánh. Ngay sau đó, hào quang hắc bạch song sắc đồng thời nở rộ. Thái cực ma vực nồng đậm đã từ trên người đại diện thánh Hỏa Long phát ra. Sự hiếu chiến của bọn nó tự hồ còn mãnh liệt hơn cả cơ động nữa. Đối mặt với đại diện thánh Hỏa Long, Kim Cương Long vốn có thực lực không hề tầm thường kia nhất đời có chút kiên kỳ. Hai cánh gian rộng, phiêu phù ở giữa không trung, không chịu tiến thêm chút nào nữa. Gã tráng hán kia dùng chiến truy trên tay trái của mình đẩy nhẹ lên đầu kim cương long một chút, quát lên. Đầu ngốc, ngươi sợ cái gì? Có gì đáng sợ? Người ta chỉ có nhiều hơn ngươi một cái đầu, có nhiều hơn ngươi mấy cái móng vuốt, nhiều hơn một thuộc tính thôi sao? Ngươi vừa nhìn thấy đã bị dọa thành ra như vậy rồi. Xấu hổ quá. Thật sự là xấu hổ quá. Ô, ốc. Kim cương long kêu lên một tiếng tự hồ như đang kể lễ gì đó. gã tráng háng ngẫm đầu lên nhìn về phía cơ động. Tiểu tử, đây là đầu ma thú gì? Tại sao từ trước đến giờ ta chưa từng thấy qua? Ý cực hạn sông hỏa thuộc tính áp chế. Ma thú thật là kỳ quái. Cực hạn sông hỏa. Khoan đã, ngươi có phải tên là cơ động không? Cơ động sửng sốt một chút. Sao ngươi biết tên của ta? Ngươi thật là cơ động. Chán hán hỏi thêm một câu nữa. Cơ động gật gật đầu. Đại trưởng phu đi không thay tên. Ngồi không đổi họ. Đúng là cơ động. Các ngươi khoan động thủ chờ một chút. Nói xong câu đó, gã tráng háng vội quay lại kim cương long rất nhanh đã phóng xuống mặt đất. Bởi vì đã chịu sự ảnh hưởng của thái cực ma vực tốc độ phi hành của nó rõ ràng đã chậm lại khá nhiều. Cơ động có chút chẳng biết thế nào, đứng sưởng đó nhìn kim cương long đáp xuống mặt đất đột nhiên từ trong ba ngàn chiến sĩ kia hắn chợt nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc. cái này cũng không phải là do nhãn lực cơ động hơn người mà là thân ảnh kia thật sự vô cùng nổi bật. trong đám liệt địa long kia có một đầu hỏa diễm cuồng sư toàn thân đỏ rực từ từ bò ra. đúng vậy chính là bò ra. gặp phải người áp cường đại của đại diện thánh hỏa long. Hỏa diễm cuồng sư cũng không thoát khỏi bị ác chế. Nó đi ra cũng không dám đứng lên. Chỉ có thể từ từ bò ra mà thôi. Mà người ngồi trên hỏa diễm cuồng sư cơ động lại nhận ra. Đó chính là kẻ mà lúc trước đã bị hắn đánh bại. Sau đó bắt lại. Đội trưởng cấm cấm vệ quân của Trung Thổ Đế Quốc. Hoàng Lê Minh nhìn thấy hoàng lê minh xuất hiện trong lòng cơ động nhất thời hiểu rõ đầu kim cương long đáp xuống đất gã tráng hán kia nói với hoàng lê minh vài câu gì đó lại chỉ chỉ về phía cơ động trên không trung hai người đơn giản trao đổi vài câu kim cương long lại bay lên không trung đi đến trước mặt cơ động lúc này đây Gã tráng hán kia cũng không có tiếp tục múi mây hai thanh chiến truy của hắn nữa. Mà đeo chúng ở hai bên thân thể của Kim Cương Long. Hai tay ôm quyền. khom mình hành lễ về phía cơ động. Bình đẳng vương thuộc hạ trực thuộc Kim Cương quân đoàn, đại thống lĩnh lan nha, bái kiến thiếu chủ. Quả nhiên đúng như mình phán đoán trong lòng cơ động khẽ thả lỏng. Ngươi là thuộc hạ của bình đẳng vương Các ngươi nhiều người như vậy Làm sao có thể đi đến đông một đế quốc Gã tráng háng ha ha cười lên một tiếng Tháo cái mũ giáp trên đầu xuống Lộ ra một khuôn mặt râu quai nón Trên mặt lộ ra vẻ bội phục rõ ràng Vương gia cũng không có nói với ta Rằng ngài có được một đầu ma thú tọa kỵ cường đại đến như thế Suốt chút nữa là lũ lục miếu Long vương rồi. Kim cương quân đoàn của chúng ta tuy rằng trực thuộc trung thổ đế quốc nhưng là hoàn toàn nghe theo mệnh lệnh của vương gia. Vương gia biết được ngài muốn dẫn dắt sâm yêu bộ tộc tiến hành di chuyển nên biệt phá chúng tôi đến để tiếp ứng. Về phần làm thế nào để đến đây mời ngài đích thân đi xuống xem qua sẽ biết. Trên quan minh ngũ hành đại lục này còn không có chỗ nào mà kim cương quân đoàn chúng ta không thể đi tới được. Được ta và ngươi xuống dưới xem qua một chút. Tay phải cơ động vung tay phải lên, một đạo kim quang liền nở rộ trên không trung tạo thành một ký hiệu. Đây là hắn nhắn cho tháp mẫu trưởng lão bảo đoàn xâm yêu nghỉ ngơi tại chỗ đợi tin tức của hắn. Kim Cương Long dẫn đường, đại diện Thánh Hỏa Long theo sau, thái cực ma vực thu hồi, đồng thời đáp xuống. Còn chưa có xuống đến mặt đất, Lan Nha đã hét lớn một tiếng. Các huynh đệ tránh ra một đường, để thiếu chủ xem xem chúng ta tới đây như thế nào. Nhất thời, ba ngàn chiến sĩ của Kim Cương quân đoàn nhanh chóng tách ra. Sau khi Mao Đài đã thu hồi uy ác của mình. Đám liệt địa Long kia rốt cuộc cũng có thể đứng lên Chẳng qua cũng không có ai dám ngẩng đầu nhìn về phía Mao Đài và Ngũ Lương Dịch 3.000 đại quân tách ra hai bên Cơ động nhất thời hiểu rõ làm thế nào bọn họ có thể lặng yên không Một tiếng động đột nhiên xuất hiện ngay trước mặt mình Ngay phía sau lưng 3.000 chiến sĩ của Kim Cương quân đoàn là một cái đường hầm thật lớn đâm xuyên qua sườn núi kéo dài thẳng vào lòng đất nghĩ tới năng lực đặc thù của liệt địa long cơ động mới hiểu rõ hóa ra kim cương quân đoàn này là đào xuyên lòng đất mà đến hoàng lê minh từ trên lưng hỏa diễm mảnh sương nhảy xuống bước mấy bước tiến tới trước mặt cơ động khom lưng hành lễ bình đẳng vương thuộc hạ Hoàng Lê Minh bái kiến thiếu chủ. Mấy năm không gặp thiếu chủ càng thêm oai nghiêm lẫm lẫm, hùng mạnh vô song. Cơ động phức tay, nói. Không cần đa lễ các ngươi đây là. Hoàng Lê Minh nói. Lan nha đại thống lĩnh chưa biết mặt ngài, nên vương gia sợ phát sinh hiểu lầm cô ý phái ta cùng theo đến đây. Sâm yêu bộ tộc dù sao cũng có đến mấy chục vạn người. Đồng thời di chuyển băng qua lãnh thổ hai quốc gia e rằng cũng sẽ có chút phiền toái. Vương gia ra lệnh cho Kim Cương quân đoàn mở ra một thông lộ trong lòng đất. Cứ như vậy, băng qua lãnh thổ hai quốc gia cũng sẽ không có vấn đề gì. Chỉ cần tiến vào được lãnh thổ của Trung Thổ đế quốc chúng ta, Đám sâm yêu này sẽ tuyệt đối an toàn Tất cả các trạm kiểm soát trong nước đều đã nhận được mệnh lệnh của vương gia Chuẩn bị sẵn sàng tất cả những tiết viện cần thiết Chỉ đợi thiếu chủ dẫn dắt sâm yêu bộ tộc tiến vào mà thôi Không ngờ ông nội mình lại tính toán chu đáo đến như vậy Lần này đã có thể tránh đi rất nhiều phiền toái không cần thiết Trong lòng cơ động vui mừng, trên mặt không khỏi toát ra vẻ mỉm cười từ trên lưng đại diện thánh hỏa long nhảy xuống. Vậy đã làm phiền hai vị tướng quân rồi. Lan nha ha ha cười, nói. Không phiền, không phiền chút nào. Đã lâu rồi không có ra ngoài thả lỏng chân tay một phen như vậy. Thiếu chủ, theo ngày khi nào chúng ta khởi hành. Từ nơi này cho đến lãnh thổ quốc nội của chúng ta đã hoàn toàn khai thông rồi. Thông đạo này đủ để cho 500 người cùng lúc đi qua. Cơ động ngẫm nghĩ, nói. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức xuất phát luôn đi. Nhanh chóng tiến nhập vào lãnh thổ của trung thổ đế quốc rồi nói sau tránh những phiền toái không cần thiết. Lan Nha cười hắc hắc, nói. Thật ra ta cũng muốn gặp một ít phiền toái mới tốt. Các huynh đệ thủ hạ của ta đã lâu rồi không có hoạt động giãn gân giãn cốt. Cho dù là diệt tuyệt quân đoàn của đông một đế quốc có đến đây đi nữa cũng không có vấn đề gì. Thiếu chủ Có lẽ ngài còn chưa biết. Kim cương quân đoàn chúng ta có danh hiệu là đại lục đệ nhất quân đoàn. Tổng cộng do một vạn quân sĩ tạo thành Trong số đó có 5.000 quân sĩ Thường xuyên đóng quân ở lối vào thánh tà thông đạo Do đại ca của ta Thạch Long Tống Thụy Long Thống xoáy Còn 5.000 quân còn lại Lần này ta mang đến đây 3.000 quân Cho dù là tất cả diệt tuyệt quân đoàn có đến đây Cũng không làm được gì Trong lòng cơ động chật động lan nha tướng quân diệt tuyệt quân đoàn mà ngươi nói đến có phải là các chiến sĩ mặc áo giáp màu xanh cưỡi tọa kỵ tiếp long hay không trong đó còn có ma sư nữa lan nha gật gật đầu nói chính là bọn họ đó là quân đoàn vương bài của đông một đế quốc tổng cộng có 5.000 quân sĩ Sức chiến đấu cũng có thể xem tạm được Nghe những lời Lan Nha nói Trong mắt cơ động không khỏi ló lên hàng quan Giỏi, giỏi cho một đông một đế quốc Không ngờ lại phái cả quân đoàn vương bài Để đối phó với sâm yêu bộ tộc. Thiên lộc thân vương Ngươi thật sự là có bản lãnh a. Lan Nha có chút hâm mộ Nhìn thoáng qua đại diện thánh Hỏa Long Nói Thiếu chủ Đầu tọa kỵ này của ngài quả thật là thần Tuấn A Trước đây Kim Cương Long chưa từng sợ bất cứ thứ gì thế mà gặp nó lại không dám làm gì cả Có đầu tọa kỵ này của ngài Sức chiến đấu của Kim Cương quân đoàn tổn thất ít nhất một nửa Nó tên gọi là gì vậy? Cơ động nói Nó tên là đại diện Thánh Hỏa Long Lan nha tướng quân ta đi thông báo cho đám sâm yêu một chút, sau đó chúng ta xuất phát. Có kim cương quân đoàn tiếp ứng, mọi chuyện liền dễ dàng hơn rất nhiều. Thông đạo do liệt địa Long đào vô cùng rộng lớn. Mặc dù sâm yêu bộ tộc có đến 20 vạn tộc nhận, nhưng đi qua lại không tốn chút sức lực nào. Lan nha nhìn qua thì thập phần thô lỗ Nhưng tâm tư lại vô cùng cẩn thận. Hắn phái ra 1.000 chiến sĩ kim cương quân đoàn đi trước mở đường. Bản thân mình thì thống lĩnh 2.000 chiến sĩ kim cương quân đoàn còn lại cùng với cơ động đi sau hộ tống. Mãi cho đến khi toàn bộ sâm yêu đều tiến vào thông đạo hết. Lúc này hắn mới cùng với cơ động đi vào thông đạo. Trải qua hai ngày di chuyển dưới lòng đất. Đoàn người rốt cuộc cũng tiến vào lãnh thổ của Trung Thổ Đế Quốc. Bên phía Trung Thổ Đế Quốc đã sớm chuẩn bị sẵn sàng tiếp viện. Đám sâm yêu sau khi di chuyển vất vả, nghỉ ngơi và khôi phục thêm hai ngày mới tiếp tục lên đường. Có Kim Cương quân đoàn ở đây. Dọc theo đường đi hoàn toàn yên bình. Không hề gặp khó khăn gì. Trực tiếp tiến vào địa Linh Sơn. Lan Nha, Hoàng Lê Minh thống lãnh Kim Cương quân đoàn đi theo cho đến khi cơ động và đám sâm yêu di chuyển đến bên ngoài địa Linh Sơn. Lúc này mới cáo từ cơ động, trở về phục mệnh. Trước khi đi, Lan Nha còn nói với cơ động, nếu trong địa Linh Sơn có ma thú nào gây phiền toái cho hắn. Cơ động chỉ việc cho người nhắn tin về Trung Nguyên Thành hắn sẽ biết thân thống lãnh kim cương quân đoàn đến sang bằng nơi này cơ động đích thân một mình trở về địa linh sơn trước đi đến chu tước huyệt động hắn phải chuẩn bị tốt hết tất cả mới có thể để cho đám sâm yêu tiến vào định cư tạo địa linh sơn ơ không à. trước cửa chu tước huyệt động cảnh vật hết thảy vẫn như trước chu tước a di Gặp lại chú tước cơ động không khỏi tràn ngập trăm mối cảm giác ngổn ngang. Việc họa nhi bị trọng thương khiến cho trong lòng hắn chóng đầy sự hổ thẹn. Đang lúc hắn chuẩn bị thông báo cho chú tước tình hình của họa nhi, hồng quang chợt ló lên bên cạnh hắn. Trong tiếng phượng hót vui vẻ, một đạo thân ảnh màu xích kim thật lớn chợt bay vút ra, bay đến trước mặt chu tước. Hai cánh giang rộng, không ngừng hót lên vui vẻ. A, Hỏa Nhi. Thân ảnh màu xích kim này chính là Hỏa Nhi, vô cùng hoạt bát, vui vẻ. Chu Tước lại gặp được con gái, tự nhiên vui mừng quá độ, cũng không có chú ý tới thần sắc biến hóa của cơ động, mà cùng với Hỏa Nhi mẹ con vui vẻ một hồi. Hỏa Nhi len lén liếc nhìn cơ động một cái, lè ra cái lưỡi đáng yêu chọc quê hắn. Ơ không ơ. Sâm yêu rốt cuộc cũng có được nhà mới. Trong vòng ba ngày, hơn 20 vạn sâm yêu toàn bộ di chuyển vào trong địa linh sơn. Các bộ lạc sâm yêu đều tìm được địa phương thích hợp để mình định cư. Về phần làm thế nào để cải thiện hoàn cảnh của địa linh sơn toàn bộ do sâm yêu quyết định. Chu Tước đã điếc thân hạ lệnh. Nếu có đầu ma thú nào có gan công kích sâm yêu bộ tột. Lập tức sẽ gặp phải tai ương ngập đầu. Mà đối với sâm yêu có khả năng cải thiện hoàn cảnh sinh tồn của địa linh sơn. Tuyệt đại đa số ma thú đều cực kỳ hoan nghênh. Sâm yêu và ma thú dựa vào nhau mà sống không hề nghi ngờ Đã cam đoan việc tồn tại lâu dài của cả hai bên Ơ không ơ Trời trong gió mát Mặt trời chiếu rọi khắp không trung Khí hậu ôn hòa khiến cho người ta có cảm giác vô cùng thoải mái Trên một đỉnh núi cao Do tháp mẫu dẫn đầu Tất cả các sâm yêu trưởng lão đều đã đến Bọn họ đang đứng cùng một chỗ với nhau Trên đỉnh núi có một ngôi mộ mới Cơ động đang yên lặng đứng trước ngôi mộ đó vái lạy ngôi mộ ba cái Trên mộ rõ ràng khắc hàng chữ to Sâm yêu đại trưởng lão áo đa mụ chi mộ Áo đa mụ trưởng lão Ta đã thực hiện được lời hứa với ngài Sâm yêu bộ tộc đã dàn xếp yên ổn tại địa Linh Sơn Ở nơi này tộc nhân của ngài nhất định có thể tồn tại yên bình Ngài cũng không cần vì sự an nguy của bọn họ mà lo lắng nữa Lệ quan không ngừng xuất hiện trong mắt các sâm yêu trưởng lão Tháp mẫu nhìn về phía phần một, Bước đến bên cạnh cơ động gạt nước mắt nói Đại trưởng lão Xin Ngài hãy yên tâm Dưới sự dẫn dắt của Vương Vĩ Đại Chúng ta đã có được gia viên mới Di ngôn của Ngài ta sẽ hết lòng tuân theo Bất luận là có gian nan đến thế nào Cũng quyết sẽ không để cho tộc nhân của chúng ta thừa nhận thống khổ nữa Ngay sau đó tháp mẫu quay sang cơ động Vương Vĩ Đại Nếu áo đa mụ đại trưởng lão trên trời có linh thiêng Nhìn thấy những chuyện mà chúng ta đã làm ở đây Cũng sẽ ngậm cười nơi chính suối Tuy rằng sinh mệnh khí tức ở trong địa linh sơn này Cũng không thể nào bằng được trong sinh mệnh chi sâm Nhưng chúng ta nhất định sẽ đem nơi này cải tạo trở thành xinh đẹp giống hệt như sinh mệnh chi sâm vậy Là Ngài đã mang đến cho sâm yêu bộ tộc chúng ta cuộc sống mới Ngài vĩnh viễn là vương của chúng tôi Sau này bất luận Ngài có yêu cầu gì Sâm yêu bộ tộc vĩnh viễn Cũng sẽ tận lực mà làm quyết Không từ chối Một sâm yêu trưởng lão khác Nâng lên một cái mâm Đi tới Trên mâm có đặt 10 bình hồ lô nhỏ Màu xanh biếc kích cỡ bằng nhau Tháp mẫu nói Vương vĩ đại Ngài nhất định là còn rất nhiều chuyện Cần phải làm Nơi này của chúng tôi luôn là nhà của Ngài. Nếu có khi nào Ngài rảnh rỗi, xin hãy trở về thăm con dân của Ngài vậy. Mười bình căn nguyên sinh mệnh này chính là những sản phẩm tốt nhất của chúng ta. Hiệu quả khôi phục của nó gấp ba lần sinh mệnh chi nguyên bình thường. Nguyên liệu làm nó đều là chất nhựa của những đại thụ trên trăm năm trải qua ngàn năm ngưng tụ mới chế ra ta nghĩ chúng nó sẽ có ích cho ngài cơ động cũng không có từ chối đem 10 bình căn nguyên sinh mệnh thu vào bên trong chu tước thủ trạc của mình tháp mẫu lại lấy trong túi mình ra một mảnh lá cây màu xanh đậm đưa đến trước mặt cơ động mảnh lá cây nào màu trong suốt giống như ngọc biết vậy lại phát ra quang mang giống như ngọc lục bảo Sinh mệnh khí tức phát ra khổng lồ so với căn nguyên sinh mệnh nồng đậm gấp chục lần. Cái này chính là tính vật của sâm yêu bộ tộc chúng ta, gọi là sinh mệnh chi hạt. Vương vĩ đại, Ngài mang theo nó bên người, sẽ có công hiệu kéo dài tuổi thọ. Nếu Ngài bị thương, chỉ cần đem nó đặt lên miệng vết thương có thể trợ giúp Ngài nhanh chóng lành lại. Về sau nếu ngài có gì muốn phân phó Trường hợp ngài không tiện trở về Chỉ cần ngài cho người mang theo phiến sinh mệnh chi hạt này đến đây Sâm yêu chúng ta đều sẽ vì ngài mà dốc sức Cơ động nhớ mày Tháp mẫu trưởng lão căn nguyên sinh mệnh ta sẽ nhận Nhưng cái sinh mệnh chi hạt này lại quá mức trân quý Ta không dám nhận Tháp mẫu vội la lên. Vương vĩ đại. Nếu như không có ngài. Sâm yêu bộ tộc chúng ta đã không còn tồn tại nữa. Một mảnh sinh mệnh chi hạt này dù có quý giá thì cũng có ý nghĩa gì chứ. Bất luận nói thế nào, ngài nhất định phải nhận lấy. Nếu không, chúng tôi sẽ quỳ mãi ở đây không đứng dậy nữa. Nói xong. Hắn lập tức quỳ xuống. Các sâm yêu trưởng lão phía sau cũng lập tức quỳ xuống theo. Toàn bộ đều dùng ánh mắt kiên định nhìn cơ động. Nhìn sự cố chấp trong ánh mắt bọn họ cơ động thở dài một tiếng. Rốt cuộc là cũng nhận lấy mảnh sinh mệnh chi hạt kia. Trên sinh mệnh chi hạt có một sợi tơ nhỏ màu xanh biết cơ động đem nó trực tiếp đeo lên cổ của mình. Mù co vung 2009 2013 14 19 các bạn đang nghe truyện tại truyện audio chương 228 sinh mệnh chi hạt dịch đai im 84 au nguồn bàn long chiến đội 2t ngay khi phiến lá sinh mệnh chi hạt vừa mới chạm vào ngược hắn nhất thời Một luống sinh mệnh khí tức vô cùng khổng lồ dung nhập vào cơ thể Cơ động chỉ cảm thấy mỗi một tế bào trong cơ thể tự hồ đều bị kích hoạt lên Sảng khoái không nói nên lời Hắn nâng tháp mẫu trưởng lão đứng dậy từ trong đáy lòng nói Các vị trưởng lão mau mau đứng lên Về sau ta chỉ hy vọng các ngươi không nên xưng hô ta là vương nữa Cách xưng hô này ta thừa nhận không nổi Ta chỉ là xuất phát từ lương tâm của mình mà ra tay giúp đỡ các vị mà thôi Ta chỉ nguyện ý trở thành bằng hữu của bộ tộc Sâm Yêu Là bằng hữu vĩnh viễn Cơ động cũng không có ở lại địa linh sơn Chỉ là tạm thời để hỏa nhi ở lại bên cạnh chu tước mà thôi Bản thân hắn cùng với A Kim quay trở về thế giới địa tâm. Trận chiến đấu mà hắn đã đồng ý ra tay hỗ trợ cho ma sư công hội còn có hơn nửa tháng nữa là tiến hành. Trong khoảng thời gian này hắn cần phải chuyên tâm tu luyện. Hắn cần phải chế tạo thêm một ít ma kỹ tử cũng muốn nghiên cứu thêm cách chế tạo ra những ma kỹ tử cường đại hơn nữa. Mặt khác. Hắn định tiến hành tu luyện thành công dung hợp thần thuật kia nữa. Chính cái gọi là kỹ năng nhiều không chịu thiệt. Trải qua lần chiến đấu cùng với diệt tuyệt quân đoàn. Hắn mới hiểu rõ. Tuy rằng hiện tại thực lực mình cũng không tệ. Nhưng so sánh với cường giả chân chính. Còn có sự chênh lệch không nhỏ. Bất luận là để bảo vệ cho liệt diễm. Hay là vì trận chiến thánh tài chi chiến một năm nữa sẽ bắt đầu kia? Hắn đều phải cố gắng gia tăng thực lực của mình. Ơ không ơ! Địa tâm hồ! Liệt diễm đang đứng tại bục địa tâm nhâm ngay giữ địa tâm hồ. Yên lặng nhìn cơ động đang tiến hành tu luyện bên cạnh mình. Nàng cứ như vậy bình tĩnh chăm chú nhìn hắn. Đối với nàng mà nói cái này căn bản cũng không phải là chuyện gì quá quan trọng Hắn có thể cảm giác rõ ràng Sau khi trải qua lần này trợ giúp sâm yêu di chuyển Cơ động tự hồ càng trưởng thành hơn một chút Càng trở nên nội liễm hơn nhiều Nhưng bất luận thực lực của hắn biến hóa như thế nào Mỗi khi hắn nhìn thấy mình Ánh mắt của hắn đều luôn luôn ôm nhu như vậy Liệt diễm luôn luôn suy nghĩ về một vấn đề Bản thân mình thật sự có thể chấp nhận được Phần cảm tình này của cơ động hay sao Mặc dù trong nội tâm Nàng đã thả lỏng rất nhiều Nhưng mà Trong lòng của nàng nói thế nào vẫn như trước Còn một tia trở ngại cuối cùng Không phải bởi vì thân phận cũng không phải bởi vì thực lực. Mà là bởi vì nàng sợ có một ngày bản thân mình rời khỏi cơ động, hắn sẽ làm thế nào? Mười năm quen biết với nhau đã khiến cho nàng cực kỳ hiểu rõ cơ động. Nếu hắn và cơ động thật sự có cảm tình với nhau một khi mình rời khỏi, hoặc là cơ động khẳng định sẽ chịu không nổi. Nhìn cơ động, ánh mắt liệt diễm trở nên càng ngày càng ông nhu. Tiểu cơ động ơi, tiểu cơ động, ngươi cũng biết từ sau khi quen biết ngươi ta thật sự đã có tình cảm của nhân loại. Đối với ta mà nói chuyện này không thể nghi ngờ là một chuyện vô cùng tuyệt vời. Nhưng mà ta sợ là ta sẽ làm liên lụy đến ngươi. Địa vị của ngươi trong lòng ta càng trọng yếu Ta càng sợ trong tương lai ngươi sẽ chịu nhiều thương tổn hơn Dù sao Nếu không phải hai đại quân vương đảo loạn thế giới địa tâm Ta vốn là không nên tồn tại Cái thế giới kia một khi phát hiện sự tồn tại của ta Tất nhiên sẽ Nghĩ đến đây Trong lòng liệt diễm nhất thời dân lên một trận khủng hoảng Hắn giật mình phát hiện Sự e ngại nhất của mình cũng không phải là chết đi Mà là phải rời xa cơ động Không thể tiếp tục nhìn hắn tu luyện Nhấm nháp rượu ngon mà hắn điều chế Hay là làm bạn với hắn cùng nhau du lịch trong thế giới nhân loại Cảm xúc phức tạp mà mâu thuẫn ba động không ngừng ló lên trong mắt liệt diễm a Kim lúc này đang ngồi trên một góc của địa tâm nhâm tiến hành tu luyện Nơi này vốn là thế giới choáng đầy hỏa nguyên tố không thích hợp cho nàng tiến hành tu luyện Nhưng liệt diễm đã mạnh mẽ đem hỏa nguyên tố ngăn cách bên ngoài thân thể của A Kim Tự như lúc trước tiến hành bảo hộ cơ động lúc hắn vừa mới đến đây vậy Lúc này A Kim vừa mới uống xong một lọ căn nguyên sinh mệnh cực phẩm mà Sâm Yêu đã tặng cho cơ động. Điều trị cho thân thể đã bị đóng băng nhiều năm của nàng. Những nội tạng xuất hiện tổn thương. Có được sự trợ giúp của bình căn nguyên sinh mệnh cực phẩm này trợ giúp. Hắn mới có thể xem như là chân chính sống lại. Không bao giờ có thêm bất cứ lo lắng gì nữa. À, không à. Nửa tháng sau Xuất hiện Cơ động hét lớn một tiếng Hồng Quang trên cổ tay lưu chuyển Chỉ thấy chu tước thủ trạc chật kỳ dị Từ bên dưới làn da của hắn dần dần hiện lên quan mang hương phấn trong mắt Cơ động chật lón lên hít sâu Lại hét lớn một tiếng Quân ma mơ dương khải xuất hiện Lúc này đây, quang mang màu xích kim thổi quét toàn thân, mặt nạ giáp vai, miếng hộ tâm. Mỗi một cái linh kiện của quân ma mơ dương khải từng cái xuất hiện. Tuy rằng quá trình này còn có chút chậm chạp. Nhưng mà cảnh tượng một bộ áo giáp có thể từ trong cơ thể dần dần xuất hiện. Vẫn khiến cho người ta nhìn thấy mà kinh ngạc. À, Kim ngồi cách đó không xa cũng không có lên tiếng. Nàng cũng đang tu luyện dung hợp thần thuật giống như cơ động. Cái kỹ năng này đối với nàng mà nói cũng không có nhiều hữu dụng như cơ động, nhưng cũng là một phương thức tu luyện rất có lợi ích đối với tinh thần lực của nàng. Cảm giác như thế nào? Liệt Diễm Mỉm cười hỏi Cơ Động. Cơ Động gật gật đầu nói. Lần này hình như là nhanh hơn được một chút Khi nào có thể trong nháy mắt đem quân ma mơ dương khải phóng suốt ra hết Dung hợp thần thuật của ta mới xem như là tu luyện thành công hoàn toàn Hiện tại cũng không tệ rồi Ta có thể cảm giác được nó ở bên trong cơ thể của ta Được linh hồn chi hỏa của ta ảnh hưởng mà sinh ra biến hóa phi diệu Loại cảm giác này rất là kỳ dị cũng vô cùng mỹ diệu Nó giống như là một hạt giống Dưới sự thấm đẫm nuôi dưỡng của linh hồn chi hỏa của ta Dường như không ngừng tăng trưởng phát triển vậy Liệt Diệm nói Dung hợp thần thuật này đối với ngươi mà nói Giá trị có thể so sánh với diệt thần kích Ngươi phải thường xuyên luyện tập nhiều một chút Sinh mệnh chi hạt kia cũng là thứ tốt, làm chỗ cho Mao đài và ngũ lương dịch trú ẩn cũng vô cùng thiết hợp. Linh hồn chi hỏa cũng không ngừng thiêu đốt ngay trên lồng ngực của ngươi. Chúng nó cũng sẽ được ảnh hưởng, cũng sẽ tiến hóa nhanh hơn một chút. Hơn nữa, sinh mệnh lực khổng lồ ẩn chứ trong sinh mệnh chi hạt. Cũng có thể bổ khuyết cho thân thể của đại diện Thánh Hỏa Long bởi vì bản thể bị biến dị mà trở nên khiếm khuyết. Mấy ngày trước, dưới sự trợ giúp của liệt diễm, đem sinh mệnh chi hạt cải tạo thành một vật dụng lưu trữ vật phẩm ma lực. Không gian bên trong nó cũng không lớn, nhưng để cho đại diện Thánh Hỏa Long trú ngụ lại rất dư giả. Cơ động lại đem sinh mệnh chi hạt thông qua dung hợp thần thuật, đem dung hợp vào trong cơ thể. Chẳng những bản thân hắn cũng có thể được sinh mệnh lực khổng lồ trong sinh mệnh chi hạt thấm vào. Đại diện Thánh Hỏa Long cũng có thể đạt được rất nhiều chỗ tốt. Sau nửa tháng tu luyện, ma lực cơ động lại có chút tiến bộ khoảng cách 61 cấp đã càng ngày càng gần. Đương nhiên chuyện này cùng với tràng đại chiến trước đây kích phát tiềm lực bản thân cũng có quan hệ rất lớn. Từ khi có được linh hồn chi hỏa tiềm lực của cơ động tự hồ cũng trở nên vô cùng khổng lồ. Cơ động Lần này sau khi ngư trợ giúp đám người của ma sư công hội chiến đấu xong, chúng ta nên đi bắt Thủy Đế Quốc một chuyến đi. Liệt Diễm đột nhiên nói Cơ động sửng sốt một chút. Bác Thủy Đế Quốc. Ngươi muốn đến đó làm gì? Liệt Diễm mỉm cười, giống như nhớ lại chuyện gì đó trong mắt có thêm chút gì đó. Ngươi có biết từ khi nào ta bắt đầu có cảm giác khác biệt đối với ngươi hay không? Cơ động lắc lắc đầu, nhưng lại cảm thấy hướng thú nhìn chăm chú Liệt Diễm. Liệt Diễm mỉm cười, nói chính là cái lần ngươi cùng với tất tô Tạp nhĩ chạy đến trước cửa phân hội điều tử sư công hội ở trung nguyên thành đặt một cái bàn khiêu chiến toàn bộ điều tử sư của phân hội điều tử sư của trung nguyên thành khi đó trên người của ngươi tản mát ra một loại khí chất khó có thể hình dung được cao ngạo tự tin không ai bị kịp Tuy rằng hiện tại ngươi ở trong ma sư giới địa vị càng ngày càng cao, thực lực cũng trở nên càng ngày càng cường đại hơn. Nhưng mà chỉ khi nào ngươi tiến hành pha chế rượu, khí chất mà ngươi bày ra, mới chân chính là ngươi A. Ta thích nhất là nhìn lúc ngươi tiến hành pha chế rượu, lại càng thích xem ngươi cùng người khác tiến hành tỉ thí pha chế rượu. Cơ động trợn mắt há hốt mồm nhìn liệt diễm, Ý ngươi là muốn ta đi đến tổng hội điều tử sư công hội ở Bắc Thủy Đế Quốc mà hạ bản hiệu hay sao? Nụ cười trên dung nhan hoàng mỹ của liệt diễm càng thêm nồng đậm hơn rất nhiều. Có gì mà không thể? Ở trong lòng ta, cơ động của ta là điều tử sư xuất sắc nhất mới chân chính là tử thần. Ta muốn nhìn cảnh ngươi đánh bại người của điều tử sư công hội cơ động cũng cười được rồi chỉ cần ngươi thích sau khi chúng ta xử lý xong chuyện bên ma sư công hội chúng ta lập tức rời đi đến bắt thủy đế quốc hạ bản hiệu nói không chừng còn có thể từ nơi đó thắng được một ít rượu ngon nữa kỳ thật ngoại trừ ngươi ra ta thật sự không muốn điều chế rượu cho người khác uống Chỉ có người mà ta hiểu, người mà ta thưởng thức ta mới pha chế rượu cho hắn. Liệt diễm khẽ miếm đôi môi đỏ mộng. Giờ ta muốn uống rượu của ngươi. Cơ động sượng sốt một chút. Không phải vừa rồi mới uống xong đó sao? Liệt diễm không ngờ lại toát ra vẻ ngây thơ nũng nịu của một đứa bé. Ta muốn uống thêm một chén nữa có được không? ta muốn uống liệt diễm phần tình. à, đúng rồi, ngươi phải pha chế hai ly. a kim, ngươi cũng uống thử một chút rượu do cơ động pha chế. xem như là hắn xin lỗi ngươi vậy. a kim và cơ động liếc nhìn nhau, trên khuôn mặt vốn luôn trầm tĩnh nhất thời trở nên đỏ bừng. Giống y như là bị đám nham thạch nóng chảy bên dưới địa tâm hồ nhóm đỏ vậy Từ lần đó A Kim cùng với cơ động trải qua lần tiếp xúc thân thể thân mật Nàng một mực dùng hết khả năng tránh cho mình nhớ lại cảnh tượng lúc đó Cũng đã cảnh cáo cơ động phải giữ bí mật Nhưng mà rất hiển nhiên, đối với chuyện phát sinh lúc đó Liệt diễm đều biết rất rõ ràng Lúc này nhìn thấy nàng đang tươi cười Trên mặt còn mang theo vài phần giả hoạt Chủ nhân Ta a Kim muốn nói cái gì Nhưng mà nàng thật sự là nói không nên lời Oán giận trừng mắt liếc nhìn cơ động một cái Cúi đầu ngập ngừng Còn cơ động thì lại là vẻ mặt xấu hổ cúi đầu cũng không biết nên làm thế nào cho phải liệt Diễm đi đến bên cạnh A Kim kéo tay nàng Chuyện này đó đều là do cơ động cả không quan hệ gì với ngươi. Hắn nên xin lỗi ngươi mới đúng. Nếu như ngươi còn không chịu tha thứ cho hắn ta sẽ thay hắn xin lỗi ngươi vậy Không, không cần A Kim vội vàng lắc đầu ngẫm đầu trừng mắt liếc nhìn cơ động một cái, Không biết rõ vì nguyên nhân gì cặp mông đầy đặn của nàng có chút mất tự nhiên chật vạn vẹo một chút. Càng là cố quên tình hình lúc đó lại càng khắc sâu trong ký ức của nàng hơn. Vì muốn trốn tránh xấu hổ. Cơ động vội vàng lấy ra bình pha chế rượu cùng với phối liệu của mình. Ngẫm đầu liếc mắt nhìn liệt diễm một cái. Ánh mắt của hắn nhất thời trở nên có chút mê ly. Tình ý dạt dào chợt bùng phát lên trên đáy mắt. Lúc này mới một lần nữa nhìn về phía bình pha chế rượu trong tay mình. Liệt diễm nắm lấy cánh tay A Kim ánh mắt sáng quát nhìn cơ động. Mỗi một khi cơ động pha chế rượu cho nàng. Hắn đều liếc mắt nhìn nàng một cái. Mỗi lần như vậy. Đều khiến cho hắn không tự chủ được Nhẹ nhàng run rẩy một chút Thoáng ngẫm nghĩ một chút Cơ động nói Ở đây không có nước phiên ra Cùng với nước chanh ta sẽ dùng nước đào đặc biệt Cùng với nhựa cây ốt tinh chế để thay thế Màu sắc của chén rượu liệt diễm phần tình này Cũng sẽ từ màu đỏ biến thành màu vàng Mùi vị cũng sẽ càng thêm nồng đậm một chút Độ rượu cũng sẽ mạnh hơn một chút. Vừa nói, cơ động vừa cầm đám nguyên liệu đi đến một cái bàn nổi cao lên trên bục của điện tâm Nham, Đem những thứ nguyên liệu, vậy dụng đặt lên trên đó. Cái bàn này là liệt diễm cố ý để cho hắn pha chế rượu mà dùng điện tâm nhâm làm thành. Hai luồng kim sắc hỏa diễm nồng đậm phân biệt sáng lên trên hai tay cơ động. Chỗ địa tâm hồ này cũng không thể dùng nước, nước không cách nào tồn tại được ở nơi này. Nhưng thói quen rửa tay của cơ động cũng không vì vậy mà thay đổi. Không có nước, hắn liền dùng cực hạn dương hỏa để thiêu đốt hết tất cả các dơ bẩn, hiệu quả cũng rất tốt. Nhìn bộ dáng chăm chú của cơ động, ánh mắt xấu hổ của A Kim cũng dần dần bình phục lại. Mấy ngày nay, hắn một mực chứng kiến cơ động pha chế rượu cho liệt diễm. Cũng chỉ pha chế rượu cho một mình liệt diễm mà thôi. Tuy rằng nàng chưa bao giờ được uống qua, nhưng mùi rượu nồng đậm này lần nào cũng khiến cho hắn bị cuốn hút. Nhất là phong cách thông dong Tao nhã của cơ động khi pha chế rượu Còn có tình ý giạc dào khi hắn nhìn liệt diễm nữa Đều khiến cho A Kim trong lòng bất tri bất giác sinh ra vài phần âm thầm hâm mộ Ba phần rượu song duy la tinh khiết Sáu phần rượu ớt chanh đặc biệt Một phần nước trái đào cô đặc Lại thêm một phần nước gia vị ngũ tư đặc biệt do cơ động đặc chế Thêm loại dầu thực vật, nước tiêu cùng với phấn hồ đặc biệt. Lúc nắp bình pha chế vừa đóng lại, bình pha chế rượu đã nhảy lên trên bàn tay của hắn. Mấy ngón tay hắn khẽ đẩy nhẹ mấy cái, bình pha chế rượu đã dùng tốc độ nhanh nhất bắt đầu xoay tròn kịch liệt lên. Từ sau khi được đằng xà dùng sự huấn luyện biến thái luyện thành đằng xà biến, Sự mềm dẻo của thân thể cơ động đã tăng lên đến một cấp vật khác. Người bình thường không cách nào bằng được. Cổ tay khẽ vung lên. Cơ hồ trong khoảnh khắc. Một đoàn ngân quang liền xuất hiện trong lòng bàn tay của hắn. Tựa như một khỏi mặt trời ló sáng. Ngay sau đó, cả người hắn liền biến thành hư ảo. Hai chân rõ ràng không hề nhức lên, nhưng lại khiến cho người khác có cảm giác giống như là ngàn cánh tay đang vẫy muốn vậy. Động tác tao nhã mà xinh xắn. Tuy rằng tốc độ nhanh vô cùng, nhưng không chút nào hiện ra vẻ dồn dập. Ngược lại vô cùng rõ ràng. Bình tĩnh. Vầng mặt trời màu bạc kia cứ như vậy quay chung quanh thân thể cơ động, không ngừng nâng lên, hạ xuống. Lúc tốc độ của hắn thi triển lên đến cực hạn, Liệt Diễm và A-Kim rõ ràng nhìn không ra cánh tay hắn đang di động thế nào. Nhưng chính khỏi mặt trời màu bạc đồng thời xuất hiện chung quanh thân thể cơ động. Ngay sau đó, chính đạo ngân quan đồng thời xuất hiện. Chính khỏi mặt trời màu bạc nháy mắt hạ xuống Thân hình cơ động khẽ chuyển động một chút Bình pha chế rượu đã vững vàng nằm trên bàn tay của hắn Lúc này chỉ còn lại rượu dịch bên trong bình pha chế rượu không ngừng nhảy múa Nghệ xạ cửu nhật Chính là một trong những thủ pháp pha chế rượu cực mạnh ở kiếp trước của cơ động Lúc này hắn thi triển ra lại vô cùng nhẹ nhàng như vậy Gần như không tốn chút sức nào Đây chính là ưu thế của thân thể Nếu đổi lại ở kiếp trước Hắn lúc này ít nhất cũng đổi một thân mồ hôi ướt đẫm rồi Nhưng hiện tại hắn ngay cả hô hấp cũng không hề thay đổi chút nào Hai chén rượu màu vàng nhanh chóng được rót ra Nhất thời Một mùi rượu nồng đậm sọc vào tận mũi Cơ động tao nhã đem hai chén rượu đưa đến tận tay Liệt Diễm và A-Kim Liệt Diễm nhẹ nhàng nhấp một ngụm rượu ngon Mỉm cười gật gật đầu về phía cơ động A-Kim cũng bắt trước bộ dáng của Liệt Diễm Hết một ngụm nhỏ Nhất thời cả người nàng không khống chế được Nhất thời sướng cả người Ánh mắt A-kim sáng quát chăm chú nhìn cơ động tự hồ như có một luồng sóng gợn lưu chuyển trong tròng mắt của nàng vậy. Ánh mắt liệt diễm hàm chứa thêm ý liếc nhìn A-kim một cái chậm rãi nhấm nháp từng chút một chén liệt diễm phần tình này. Ánh mắt cơ động đều tập trung cả lên người liệt diễm cũng không có chú ý đến ánh mắt biến hóa của A-kim. Hắn cũng quên mất là... Hai chén rượu mà hắn điều chế ra, là đang trong lúc hắn hoàn toàn đắm chìm trong tình cảm của mình đối với liệt diễm mà điều chế. Liệt diễm phần tình vốn đã rất nồng, lại thêm tình yêu nồng đậm của hắn càng trở nên nồng đậm như lửa cháy. Loại rượu này liệt diễm đã uống quen rồi. Lòng của nàng cũng đang bị loại rượu có chứa cảm xúc đặc thù này mà dần dần bị chinh phục Còn Á Kim thì sao Đây là lần đầu tiên nàng uống loại rượu này